Còn bây giờ, mấy các bạn cùng đến với tập cuối cùng của bộ chuyện Cơ Nhàm Bạn Trai Được Chồng Tổng Tài. Có người vui, cũng có kẻ buồn. Sau khi lễ trao giải kết thúc, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh. Nhà hàng đối diện trung tâm thương mại lan thần, nước mưa chảy xuống mái hiên như những hạt châu càng tôn lên vẻ buồn thương. ly cà phê trước mặt tần thời nguyệt không xê dịch một chút nào. Cà phê bên trong cũng đơn lạnh. Cô không nói gì. Luồng áp suất thấp vây quay người cô, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy. dụ du đang ngồi đối diện với cô. Dù người đối diện đã im lặng gần 20 phút, nhưng anh vẫn không hề lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Anh chỉ yên lặng ngồi đó, không chơi điện thoại, không ngẩn người, chờ đợi cô lấy lại cảm xúc. Hôm nay là sinh nhật cô, nhưng năm nay cô lại không tổ chức những bữa tiệc linh đình như những năm trước. Cô rất khiêm tốn, không mời chị em thân thiết nào, chỉ gửi tin nhắn cho Dụ Du. Ngày mai là sinh nhật em, anh đến dự tiệc sinh nhật em nhé. Cô đang nghĩ đâu vào đấy cả rồi, nếu đến lúc đó Dụ Du hỏi cô sao bữa tiệc chỉ có hai người bọn họ, tần thầy Nguyệt sẽ đáp ngay. Vì thế giới của em chỉ có mỗi anh thôi. Đây là chiêu mà chị Thư Ý đã dạy cho cô. Tuy có hơi quê mùa, nhưng chị ấy bảo cậu út toàn dính chiêu này. Nhưng sau khi Dụ du đến, anh không hỏi gì cả, chỉ mang đến cho cô một tin tức như sấm giữa trời quang. Anh, sắp đi anh. Sau khi nếm thử những đãi ngộ công ty dành cho mình, Anh cảm thấy mình vẫn thích học thuật hơn, quyết định tiếp tục kế hoạch du học vẫn chưa hoàn thành của mình. Tần Thời Nguyệt im lặng suốt 25 phút. Nhân viên phục vụ cầm menu đến hỏi Dụ Dụ. Anh chị có thể gọi món chưa ạ? Dụ Dụ hất cằm về phía Tần Thời Nguyệt, ý muốn nói chờ cô chọn món. Tần Thời Nguyệt làm gì còn khẩu vị mà ăn? Cô ngẩng đầu không hề giấu giếm tính xấu của mình. Em ăn không vào, em muốn về nhà. Ừ. Dụ du, du là một quý ông lịch thiệp luôn tôn trọng phụ nữ. Thế tôi đưa cô về nhé. Không cần đâu. Tầng thầy Nguyệt không kiểm soát được cảm xúc bản thân. Cô đứng bật dậy cầm túi lên. Tài xế đang chờ em ở bên ngoài. Hai người một trước một sau đi đến bãi đỗ xe. Tài thế Bông Dù bước xuống mở cửa xe, Tần Thời Nguyệt lên xe, nhưng rồi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Dụ Du. "Em hỏi anh cái này, anh phải trả lời thành thật với em đấy." Dụ Du đồng ý. "Có phải anh thấy em là bình hoa không?" Ánh mắt Tần Thời Nguyệt dưới màn mưa càng thêm mông lung, cô chỉ loáng thoáng cảm thấy hình như Dụ Du vừa nở nụ cười. Anh giống như đang nhìn một đứa bé cố tình gây sự. Ban đầu thì đúng là thế. Ngày đến đây, Tần Thầy Nguyệt bỗng ngừng thở, chờ anh nói tiếp. Sau đó cô nghe thấy anh bình thản đáp. Nhưng bây giờ tôi lại thấy cô là một bình hoa đáng yêu. Bình hoa đáng yêu thì vẫn là bình hoa. Tần Thầy Nguyệt vào xe, nhô đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn tròn trầm rụ du một hồi lâu nhưng lại không nói lời nào vẫn giống như ban nãy Dụ Dụ không rời đi để mặc cô nhìn mình một lát sau Tần Thầy Nguyệt mới nhỏ giọng nói vậy em chúc anh lên đường bình an Dụ Dụ nhẹ nhàng gật đầu cô đợi chút anh bùng rủ đi đến chỗ xe mình đậu lấy một cái hộp từ ghế lái phụ Tần Thầy Nguyệt đây là cái gì thế? Dụ du, quả sinh nhật. Đây cũng xem như là một tia nắng trong bầu trời âm u ngày hôm nay. Tần thời Nguyệt Cượng cười đáp, cảm ơn anh. Khi tài xế lái xe ra khỏi bãi, cô vội vàng mở hộp quà ra. Bên trong là một bức tranh, một bức tranh mô phỏng theo phong cách của Monet, lạc khoản là tên của dụ du. Nét vẽ của Monet từ trước đến nay không theo trường phái tả thực. Hữu quan nhân vật chỉ được vẽ mơ hồ, nhưng Tần Thời Nguyệt lờ mờ nhận ra người trong bức tranh có hơi giống cô. Cô cầm bức tranh quay đầu lại, nhưng trong màn mưa, chỉ nhìn thấy ánh đèn từ đuôi xe của Dụ Du lóe lên. Cô ngại không dám đến hỏi Dụ Du, người trong tranh có phải là cô hay không? Vì cô sợ để lại ấn tượng tự mình đa tình trước khi anh rời đi. Nhưng... Hy vọng mang tính chất suy đoán này, lại khiến cho cô ra một quyết định, thay đổi cả cuộc đời mình. Bảy giờ tối, nhà họ thời. Hôm nay tuy là tiệc sinh nhật của tần thời Nguyệt, nhưng cô nhóc muốn tự mình đón sinh nhật. Người trong nhà không miễn cưỡng cô nhóc, nên cả nhà tập hợp lại cùng nhau tổ chức ăn mừng trị thư ý đoạt giải. Vì thế khi tần thời Nguyệt xuất hiện, mọi người trong nhà ai cũng bất ngờ. Không phải con đi ăn sinh nhật với bạn hả? Tần Hiếu Minh hỏi Sao lại về rồi? Lúc xuống xe, tần thời Nguyệt có hơi gấp gáp, ngay cả ô cũng không che, vài sợi tóc dính ướt trên mặt, trong cô nhóc có hơi chật vật. Cô nhóc ôm một cái hộp trong tay, nhìn ba mẹ mình rồi nói Ba, mẹ, con muốn đi anh du học? Tần Hiếu Minh kéo ghế bên cạnh mình ra, với vẫy tay với cô nhóc. Con say rồi hả? Cô tức tối bước tới. Con không đùa đâu, con muốn đi anh du học, thật đấy. Nói xong cô nhóc nhìn sang thời yến. Cô nhóc nghĩ cậu út mình hẳn sẽ sẵn lòng đẩy mình vào môi trường học, nhưng trong ánh mắt của anh lại như mang ý nói. Con thiêu thân nhà mi lại muốn quệ cọ gì đây? Chỉ có trịnh thư ý hỏi cô nhóc. Sao em lại muốn đi học tiếp? Tần thầy Nguyệt nhìn người đang ngồi trong phòng, muốn nói rồi lại thôi. Thế là chị Thư Y đứng dậy, dẫn cô nhóc đi ra bàn công Là vì dụ du hả? Tần thầy Nguyệt gật đầu, hốc mắt đỏ lên. Đúng vậy, mọi người bảo em không rụt rẻ cũng được, bảo em xúc động cũng không sao, tóm lại là em vẫn muốn đi. Cô nhóc cắn răng, lồng ngực phập phòng. Giọng nói mang theo sự quật cường mà cô nhóc chưa bao giờ có. Bọn họ không tin em muốn đi học thực sự, nhưng em đã quyết định như thế. Lúc trước, không muốn học là do em không tìm thấy động lực, em không thiếu tiền, nhà em cũng không cần em làm trụ cột gia đình. Em không biết mình để bản thân mệt mỏi làm cái gì. Nhưng bây giờ em đã có mục tiêu rồi. Chị thư ý. rốt cuộc là em muốn ở cùng một nơi với Dụ du Hay là muốn đi học thật sự? Tần thời Nguyệt chừng mắt. Chị không hiểu hả? Chuyện này đâu có mâu thuẫn với nhau. Em, em muốn đi học là vì không muốn để anh ấy nghĩ em là bình hoa. Đến anh là vì anh ấy cũng ở đó. Chị thư ý chưa kịp trả lời. Giọng nói của thời Yến đã vang lên. Còn muốn đi thì cứ việc đi. Lớn tiếng với mọi út làm gì? Tần thời Nguyệt im lặng. Sau đó chợt hoàn hồn ý cậu út lạ đồng ý cho con đi hả? Thời Yến không nói gì, nhìn cô nhóc với ánh mắt ghép bỏ. Vậy con đi chuẩn bị giấy tờ làm visa. Tần Thời Nguyệt cất bước chạy lên lầu, để lại Trịnh thư ý đang trợn mắt há mồm. Cái tính nói là làm này là giống ai thế? Trịnh thư ý kéo tay áo Thời Yến. Sao anh đồng ý với con bé dễ như vậy? Thời Yến hứa một tiếng. Chúng ta đánh cược đi. Trịnh thư ý. Cược gì? Anh cược con bé nhiều nhất là nửa năm sau sẽ chịu không nổi, sẽ quậy đòi về nhà thôi. Trên bậc thang chuyển đến tiếng bước chân rầm rập của Tần thời Nguyệt. Trịnh thư ý nhìn bóng lưng cô nhóc, nghiêm túc đắt. Em cược, con bé sẽ kiên trì hoàn thành việc học. Sau đó cô ngừng đầu lên nhìn thời yến, trong mắt hiện lên hình bóng của anh. Anh không biết đâu, nếu một cô gái muốn đứng cùng chỗ với người mình thích, họ sẽ cố gắng nhiều đến thế nào. Vì tháng 1 phải khai giảng, nên Tần Thầy Nguyệt vội vàng sang Anh vào tháng 12. Vị trí trong tổ tài chính bỗng chốc chống hẳn hai ghế, khiến phòng nhân sự phải tăng ca mấy ngày. Một là chức vị của Tần Thầy Nguyệt, một là của chị Thư Ý. Vào một buổi trường nọ, Trịnh Thư Ý lại đóng cửa phòng làm việc của mình lại, nhìn ba chữ Trịnh Thư Ý trên cửa phòng một lát rồi mới quay về nhà. Khi cô vừa mới mở cửa ra, phát hiện đèn phòng khách đã mở. Vào phòng bếp, cô nhìn thấy Thời Yến đang rửa rau ở bàn bếp. Anh làm gì thế? Thời Yến thông thả đáp. Làm cơm tối cho phó chủ biên trịnh. Bốn chữ Phó chủ biên trịnh. Quả thật đã lấy được lòng Trịnh Thư Ý. Nếu anh biết nói ngọt ngay từ đầu thì con chúng ta đi muôn nước tương được rồi đấy. Người nói vô tình mà người nghe thì có tâm. Thở Yến ngước mắt nhìn cô, đôi mắt phản chiếu ánh sáng. Nhưng Trịnh Thư Ý nói xong câu này thì liền chạy vào phòng thay đổi. Ngày mai là ngày đầu tiên cô chính thức nhậm chức, chức vị mới, môi trường mới, cô phải chuẩn bị một bộ đồ đẹp nhất. Mấy phút sau, Thời Yến nghe thấy tiếng xì xoa trong phòng. Anh chậm rãi lau sạch tay rồi mới đi vào. Trong phòng thay đồ, Trịnh Thư Ý đi chân trần, trợn mắt nhìn một chiếc hộp đựng bằng nhẫn nhung màu xanh của một cửa hàng trang sức nào đó. Cô hỏi: "Đây là gì thế anh?" Thời Yến tựa vào cửa, cười hỏi lại cô: "Em đoán xem." Trịnh Thư Ý như chưa kịp lấy lại tinh thần, Ngờ ngác đứng yên một chỗ, không nói gì. Thời Yến dần đứng thẳng người dậy, anh đi đến trước mặt cô, lấy chiếc nhẫn ra. Phó chủ biên chị à, em tính lúc nào để cho anh thăng chức ở trong lòng của em đây? Khi anh định nâng tay phải cô lên, cô lại lùi về phía sau hai bước. Báo cáo công tác của anh đâu? Nhất thời nghẹn lời, nên anh phải đóng lấy bóng lưng của chị Thư Ý. Vậy mà anh lại nín thinh, anh tiêu đời rồi. Nói xong cô mang dép lê vào, chạy ra ban công. Hôm nay không gió, không mưa, trời về chiều như những mảnh vụn vàng. Trịnh Thư Ý ngồi trên ghế mây, hai tay không biết phải để chỗ nào, liền rút mấy nhánh mai vàng trong bình hoa bên cạnh ra. Cô phải hóng gió một lúc để bình phục tâm trạng. Thời Yến vẫn không ra cùng cô. Một lát sau, Trịnh Thư Ý ngửi thấy mùi đồ ăn, dường như đồ ăn luôn có thể gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người. Thì thoảng, khi Trịnh Thư Ý đến một nơi nào đó, ngửi thấy mùi củi bếp, ký ức lại quay về thời tuổi thơ, nhớ đến khoảng thời gian cô ở nhà của ông bà. Bây giờ khi ngửi thấy mùi này, trong đầu cô lại hiện ra cảnh tượng của nhiều năm về sau. Hy vọng, năm này sang năm khác, mong... Được như hôm nay. Thừa ý. Thời Yến đi đến bên mà không hề nghe thấy tiếng bước chân. Bên ngoài lạnh lắm, vào ăn cơm thôi em. Chỉnh thừa ý không mở mắt ra, nhưng khóe môi lại cong cong. Anh à, anh là ai thế? Đừng có tùy tiện bắt chuyện với người đẹp chứ. Em là gái đã có chồng rồi đấy. Đông qua xuân đến. Nhánh mai vàng trên ban công bất chi bất giác, chỉ còn lại một nhánh cây khô, sau đó đã được đổi thành một nhánh hoa rành rành. Chỉnh thư ý rất thích mùi hương ngào ngạt này, người vào liền cảm nhận được hương vị mùa hè. Mỗi ngày trôi qua, cô đều mong ngóng mùa hè năm nay sẽ đến thật nhanh. Khi tiếng ra kêu rộn ràng, khi hoa bắt đầu nở rộ, cô sẽ khoác lên mình chiếc áo cưới, giả cho thời yến. Ngày hôm đó, Tất Nhược San nhận được thiệp mời của chị Thư Ý. Cô nhìn thoáng qua ảnh cô dâu trên thiệp, trà sữa trong tay chẳng còn ngọt nữa. Người khác, chụp ảnh cô dâu đều công chúa cao quý, dù có cười cũng mang theo chút ngại ngùng đáng yêu. Còn chị Thư Ý thì dường như chẳng biết viết hai chữ ngại ngùng như thế nào, khóe miệng sắp kéo lên đến tận mang tay. Hình như con nhỏ này không sợ sau khi có con rồi, bé con mà nhìn thấy ảnh cô dâu được treo trong nhà, chắc hẳn sẽ nghĩ mẹ mình bị ngốc. Sau khi xem xong thiệt mời, tất nhược san lại nhận được tin nhắn từ chị Thư Ý. Cô gửi liên tục mười mấy tấm ảnh, tất cả đều là mẫu thiết kế của bên nhóm tổ chức lễ cưới cung cấp. Mẫu nào đẹp, cô hỏi. Mất vài phút để xem hết nội dung. Tất nhược san nén nước mắt mà gõ chữ. Trời má, cái nào cũng đẹp. Chị thư ý, mày đừng có nói câu này. Tao nghe thời Yến nói đến phiền rồi, mau chọn giúp tao đi. Chuyện này quả thật làm khó tất nhược san. Địa điểm tổ chức hôn lễ là trang viên Adele tại Island. Bản thân chỗ này đã rất đẹp rồi, cộng thêm việc nhóm tổ chức tiệc cưới quá tỉ mỉ. Đại bảo cô chọn một mẫu tốt nhất trong những mẫu thiết kế này, độ khó phải nói là còn khó hơn cả câu trách nhiệm cuối cùng của đề thi toán đại học. Trong lúc cô ấy đang do dự, chị Thư Ý lại gửi tiếp vài tấm ảnh. Cái này thì sao? Thiết kế chính bảo đây là tác phẩm anh ta chuẩn bị đưa đi dự thi năm nay. Tất nhược san ngắm đi ngắm lại mấy tấm ảnh này một lúc, bàn tay gõ chữ bắt đầu run rẩy. Mòi hết mấy lời tân bốc từ tận đáy lòng. Mẫu này đẹp nè, chọn nó, nhất định phải chọn nó. Nếu không, tao để đầu tao cho mày vặt luôn. Dù tao không có được hôn lễ thế này, nhưng tao vẫn muốn được làm phù sâu trong khung cảnh này. Ngay lúc này, chị Thư Ý đang ở công ty tổ chức tiệc cưới. Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tất Nhược San, cô cong môi, không người đi qua màn hình chiếu. thiết kế chính của công ty... Thấy chị Thư Ý đang mê mẩn bản thiết kế này, bèn nói. Nhìn ảnh thì không thể nào cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của nó. Mời cô đi theo tôi, công ty của chúng tôi có thiết bị VR, nếu đeo vào sẽ có thể trải nghiệm được thiên đường hôn lễ. Năm phút trôi qua, Thời Yến khét chặt cuốn tạp chí trên tay lại. Lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ra, cô dâu của mình không thấy đâu. Nói ra thì hơi buồn cười. Tuy là chú rể nhưng xuyên suốt hành trình, anh không có lấy một chút không gian để phát biểu ý kiến của bản thân. Đến nửa tiếng sau, Trịnh Thư Ý mang theo vẻ mặt hương phấn, quay trở lại nơi tiếp khách. Ánh mắt của cô như đang tỏa sáng, nhưng lại tỏ vẻ rè rặt ở trước mặt người ngoài. Em vừa đi xem thử, cũng không tệ lắm, anh mau đến xem đi. Em thích là được rồi. Anh chỉ cần nhìn đến cái bản thiết kế ngập tràn bong bóng màu hồng kia là đất thở không nổi rồi. Chị thư ý rất hài lòng với biểu hiện này của anh. Đưa bản vẽ cho anh xem. Vậy chọn thế này đi, anh thấy thế nào? Tuy cô đang hỏi ý của anh, nhưng giọng nói ấy rõ ràng không phải là đang trưng cầu ý kiến. Thời Yến cầm lên bản vẽ, nhưng lại không mở ra. Em không cần suy nghĩ kỹ lại hả? Mới có nửa tiếng mà đã quyết định rồi sao? Trịnh thư ý thấy anh nói cũng đúng. Chuyện cả đời người quả thật không thể qua loa. Thế là cô quay lại, nói với nhà thiết kế chính. Vậy để bọn tôi về nhà suy nghĩ lại, rồi sẽ liên lạc với bên anh sau. Về đến nhà, trịnh thư ý không hề có thời gian rảnh rỗi. Cô ngồi xuống sofa, gửi tất cả các mẫu thiết kế vào nhóm chat bạn bè sau đó nhận được đáp án vô cùng đồng lòng. Phật họp theo loài, bạn bè của cô cũng giống cô, không thể nào chống cự lại khung cảnh hôn lễ ngập tràn bong bóng, gen hồng, mơ mộng như thế. Rồi em đã quyết định rồi, chị Thư Y nói. lấy mẫu hôm nay em nói với anh đi. nói xong cô lại lấy bản thiết kế ra ngắm nghiến một hồi. nhưng sau đó cô lại nghe Thời Yến nói. Anh không đồng ý. Trịnh thư ý tưởng mình như nhầm. Anh nói cái gì? Anh nói. Thời Yến ngẩng đầu nhìn cô, gần từng chữ một. Anh không đồng ý chọn mẫu này. Trịnh thư ý chớp chớp mắt. Thế anh thấy cái nào đẹp? Thời Yến. Ngoại trừ mẫu này ra thì mẫu nào cũng được. Trịnh thư ý hoàn toàn ngây người một lúc lâu sau, giống như gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, cô ngồi xuống đất, cất giọng run rẩy. vì sao chứ? Thời Yến đang cố ý đối đầu với cô hả? Anh khoác tay lên chỗ tựa lưng trên sofa, đầu ngón tay khẽ nghịch tóc chị Thư ý, nhưng lại không trả lời cô. thế là cô dâu ra đòn sát thủ. Thời Yến, có phải anh hết yêu em rồi đúng không? Ngừng một lát, thời Yến trả lời thẳng trọng tâm. Hồng quá! Anh không muốn mỗi lần nhớ lại hôn lễ của đời mình, lại có cảm giác mình là một nàng công chúa. Hồng quá à! Trịnh Thư Y hất tay anh ra, nhớn mày cười khẩy. Ra rừng hồng của em ấy, chẳng phải anh cũng ngủ được một năm sao? Em đâu có thấy anh mất ngủ? Chuyện này không nhắc đến thì thôi. Nếu đã nhắc đến rồi thì Thời Yến cũng muốn nói. Nhưng khi quay đầu lại, lại nhìn thấy chị Thư Ý, mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Anh nhớ mày liếc cô một cái, rồi lại thả ra tin tức mà chỉ có hai người mới biết. Anh ngủ với ga giường chấp. Chị Thư Ý bỗng lấy gối đập anh một cái, không thể mang xếp đã chạy thẳng vào phòng. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Vội vàng ôm chân ngồi trên sofa trong góc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu hồng lâu mộng được quay lại, trình thư ý của lúc này chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai diễn Lâm Đại Ngọc. Ai, còn chưa kết hôn mà đã đối xử với em như thế rồi, chẳng biết sau này ở các nhà này còn chỗ nào cho em sống yên ổn hay không nữa. Nói xong, cô lường thời Yến một cái. Nhưng cô nhìn lại thấy anh đang để điện thoại bên tai, hỏi Em vừa nói gì? Em nói cái nhà này không có chỗ nào cho anh ở hết, mỗi anh đi ra ngoài Thời Yến cầm áo khoác đi ra ngoài thật Chị thư ý đơn phương chiến tranh lạnh, không được nửa tiếng Đến khi thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì Vì sốt ruột nên cô xóm rén đi ra ngoài Đi tìm một vòng, cuối cùng cô đi đến cửa thư phòng Mở một khe hở nhỏ, cô nhìn thấy Thời Yến đang đọc sách. Trình thư ý sẽ điều chỉnh lại cảm xúc bản thân. Với sự hiểu biết của cô về Thời Yến, người này chỉ thích ăn mềm chứ không ăn cứng. Cô vuốt lại tóc, bước từng bước nhỏ đi vào phòng, sau đó khom người chui vào cánh tay của anh, nhích lại vào lòng anh. Thời Yến đã quen với việc bất ngờ được người ta ôm ấp, một tay anh đỡ lấy eo cô. Còn tay kia bình tĩnh, đánh dấu trang đang đọc. Đóng sách lại, anh mới hỏi. Em sao thế? trịnh thư ý ôm cổ anh nũng nịu Ông xã ơi, từ nhỏ tới giờ em đã mơ ước có một khôn lễ màu hồng giống như công chúa rồi. Đây là mơ ước lớn nhất trong đời em. thời Yến lướt qua trịnh thư ý, bình tĩnh nhìn màn hình máy tính. Tháng trước, em vừa bảo, ước mơ lớn nhất trong đời em. Là chồng em đắp mặt nạ mà em xài không hết. Chị thư ý nâng cầm anh lên, đưa tình nhìn anh. Thế này đi, sau này tan làm, em sẽ về nấu cơm cho anh, để anh mỗi ngày đều được ăn cơm vợ nấu, được không? Thời Yến Vậy thì anh chọn hôn lễ màu hồng vậy. Vì sao cô lại ngửi thấy mùi vị chê bai trong lời anh như thế này? Vào một ngày nóng như thiêu như đốt, nhóm khách đến từ Trung Quốc sôi nổi đáp xuống lãnh thổ Ireland. Trang viên ở đèo, tọa lạc ở thành phố Limerick, địa hình trật trùng nơi đây khiến các khách mời bị hành không ít trong suốt hành trình. Đặc biệt là người chuyên xe xe như tất nhược san. Vừa đặt chân xuống xe, cô nàng liền chạy vọt đi tìm thùng rác. Nhưng không có một ai buông lời phản nản. Vì hôn lễ này tuy được tổ chức long trọng, Nhưng khách mời không nhiều, tất cả mọi người đều là gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Thật ra vào mấy tháng trước, chị Thư Y cứ nghĩ thời Yến là người có tâm tư kín đáo, quan hệ xã giao phía sau lại khá rộng. Có lẽ cô sẽ nhìn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ trong lễ cưới. Nhưng không, không có quan hệ kinh doanh, không có lợi ích xã giao, chỉ có những vị khách mời mang theo lời chúc phúc chân thành nhất. Đối với tất cả khách mời mà nói, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tham dự một hôm lễ tuy đơn giản mà lại long trọng thế này. Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió nhẹ mơn man, bầu trời trong vắt, ngay cả không khí cũng mang theo vị ngọt tươi mát. Tống Nhạc Lam ngồi trước xương cầm, tất tiếng hát chào đón thành viên mới trong gia đình mình. Chị Thư Ý nắm tay ba chị Túc đi đến vòng hoa cưới. Cô lại nhìn ngắm xung quanh một lần nữa. Cô muốn nhìn cho thật kỹ, hy vọng mỗi một góc nhỏ trong hôn lễ vĩnh viễn sẽ không phai mờ trong tâm trí của cô. Nhưng khi nhìn thấy chú rể, trong mắt cô chỉ còn lại mỗi một mình anh, khung cảnh hôn lễ cổ tích cũng dần dần bị lưu mờ. Chỉ có anh ở đó, cô mới là công chúa. Trong tiếng hát của Tống Nhạc Lan, Trịnh thư ý bước từng bước đến bên cạnh thời yến. Lần đầu tiên cô có suy nghĩ, vì sao một bài hát lại dài như thế, con đường giải hoa này tại sao lại xa đến vậy? Càng tiến đến gần anh, cô lại càng xúc động. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy như có một cơn sóng đang dâng trào trong lòng mình. Khi chỉ còn cách thời yến mấy mét, như không thể chờ đợi được nữa. Trịnh Thư Ý bỗng nhiên buông tay ba mình ra, nhấc làn váy chạy thẳng về phía anh. Lớp voan trắng trên đỉnh đầu chậm chậm rơi xuống, Đôi mắt biết cười của cô dâu tựa như những vì sao tỏa sáng lấp lánh giữa ban ngày. Tất cả các khách mời vẫn chưa lấy lại tinh thần từ sự việc bất ngờ này. Chỉ có mỗi thời yến, khi Trịnh Thư Ý nhấc váy lên, anh liền sang hai tay ra đón lấy cô. Khăn cài đầu màu trắng dây xuống bên chân Tất nhược san. Tắt nhược san, trịnh Thúc và tất cả các khách mời đều trợn mắt há mồm nhìn Thời Yến đón lý chị Thư Ý, vừa nhào vào lòng anh. Anh khẽ nghiêng người khi bước chân vừa vững vàng, cuốn người, hôn lên môi cô. Tiếng vỗ tay và tiếng pháo hoa bất ngờ vang lên ngay tại khoảnh khắc này. Ngay cả MC từng dẫn biết bao nhiêu hôn lễ, cũng sửng sốt một hồi lâu. Sau khi lấy lại tinh thần, gương mặt tròn chỉnh nở nụ cười tự ái như mẹ hiền. Mỗi một vị khách trong hôn lễ ngày hôm nay, dù là khách quý của cô dâu, chú rể, hay là nhân viên công tác, đều bị bầu không khí vui vẻ lây nhiễm, ai ai cũng đều nở nụ cười trên môi. lần đầu tiên, MC gặp cô dâu thế này, suýt nữa đã nói sai. Khó khăn lắm, MC mới kéo buổi lễ quay về khuôn khổ, Anh ta nhìn trịnh thư ý, cất dòng đầy trang trọng. Cô trịnh thư ý, cô có bằng lòng gả cho anh thời yến, dù sinh lão bệnh tử, dù giàu sang hay nghèo khó, đều luôn ở cùng nhau, vĩnh viễn trung toàn với đối phương, luôn luôn quan tâm đến nhau, luôn luôn kính trọng nhau, che chở cho đối phương không? Trịnh thư ý gật đầu liên tục. Tôi bằng lòng, tôi bằng lòng, tôi bằng lòng dưới lễ đài lại vang lên một trận cười giòn giã. lúc này cô mới nhận ra hình như mình đã quá kích động, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. cô cúi đầu, nhích lại gần thời yến. anh đưa tay ôm đầu cô, che chở cô trong khửu tay của mình, lồng ngực lại sung lên vì ý cười. anh nghiêng đầu nhìn khách mời, giọng nói vang lên qua micro của mc, khiến mọi người che cười rồi vẫn những lời ấy, em xin lẽ hỏi thời yến một lần nữa. trịnh thư ý nhét môi, anh mắt nhìn thời yến đầy mong chờ. cô nghĩ khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với mỗi cô dâu chính là được tận tay nghe người mình yêu nói câu anh bằng lòng. nhưng thời yến lại không gấp gáp như trịnh thư ý. anh nhìn cô thật sâu, ngay tại thời khắc này tựa như những năm tháng sau này lặng lẽ trôi qua trong đôi mắt anh tôi bằng lòng ngay khi giọng nói trầm thấp của anh vang lên anh đưa tay vén vén tóc bên tai cô anh bằng lòng anh lặp lại lần nữa khi đôi mắt chị thư ý ngân ngân ánh nước anh lặp lại lần thứ ba anh bằng lòng rồi cúi đầu hôn cô Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, trình thư ý vẫn không thể ngờ, cô chỉ nhớ đến mỗi nụ hôn của thời Yến, từng ánh mắt, từng lời nói của anh, nhưng lại quên mất những điều mà cô nghĩ mình quan tâm nhất, chẳng hạn như hình dạng của tòa lâu đài này, vẻ đẹp của những tháp bông hồng và bộ lễ phục xinh đẹp được khoác lên người. À không, cô vẫn có ấn tượng rất sâu sắc với bộ lễ phục trong bữa tiệc tối. Đó là một chiếc váy giả hội sau lưng được thắt nơi lụa. Cô mặc chiếc váy hồng phấn này, nắm tay Thời Yến đi mời rượu từng bàn một. Các khách mời đều tập trung trên người chú rể, không hề ép cô dâu uống rượu. Vì thế, sau khi bữa tiệc kết thúc, gương mặt chị Thư Ý chỉ hơi ẩn đỏ. Xong Thời Yến lại uống không ít. Tuy cơn say không hiện rõ trên mặt anh, dù chỉ cũng không lộ ra dáng vẻ say rượu. Nhưng chỉ khi cầm tay anh lên, Trịnh Thư Ý mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đang tăng cao. Đến khi bữa tiệc kết thúc, các khách mời đều quay về phòng nghỉ của mình. Thời Yến vẫn bình tĩnh đi tiễn bọn họ. Nhưng khi hai người họ định quay về, Thời Yến chợt kéo tay Trịnh Thư Ý lại. Hai người đi theo sau Thời Văn Quang và Vương Mỹ Như, sau khi nhìn bọn họ đi vào thang máy, Thời Yến chợt kéo chị Thư Ý, xoay người chạy ra ngoài. Nhóm người lớn trong thang máy nhìn bóng lưng hai người họ, dở khóc, dở cười. Anh làm gì đấy? Trong hành lang dài yên tĩnh, chiếc váy của chị Thư Ý giờ đây trở thành nỗi vướng vật Bước chân cô bắt đầu loạn chọn. Thời Yến quay đầu nhìn sang, lập tức bế ngang cô lên. Anh nhá! Chị Thư Ý thoải mái ôm lấy cổ anh, lại nói. Đang ở nơi công cộng, anh làm cái gì thế? Thời Yến không nói gì Bước chân ngày một nhanh thêm Bọn họ quay trở lại bãi cỏ Nơi cử hành hôn lễ Giặt cưới vẫn chưa rỡ Thời Yến dẫn cô đi xuyên qua vòng hoa hồng Đứng tại nơi bọn họ Đeo nhẫn cưới cho nhau Hôm nay quên nói với em một chuyện Chị thư ý Hử? Vốn dĩ muốn đứng ở đây Nói với em một chuyện, anh kéo tay cô đặt lên ngực mình, dưới bầu trời đầy sao, đôi mắt anh mang theo men say nhưng còn sáng hơn cả những vì sao kia. Lần đầu tiên anh gặp em là lễ trao giải vào tháng 10 năm kia. Chị Thư Ý mở to hai mắt, nhưng cô không nhớ nổi bất cứ dấu vết nào có liên quan đến thời Yến. Cái cảm giác không thể nhớ ra này vô cùng khó chịu. Chị Thư Ý rất hối hận vì sao khi ấy mình lại không chú ý đến anh. Nhưng Thời Yến lại không quan tâm. Hơi thở mang theo mùi rượu thoang thoảng trong gió đêm, tình ý trong mắt anh càng nồng đậm thêm. Anh mong nhớ em đã lâu, Thời Phu Nhân ạ. Tối nay bọn họ đã hôn nhau dưới bầu trời đầy sao, làn gió ướp hương hoa hồng từ mặt cỏ thổi vào phòng. Vừa vào phòng... Thời Yến đặt cô lên trên cửa, bàn tay chậm chậm vuốt ve từ eo cô lên dần đến phần xương hồ điệp, vòng qua lớp tơ lụa màu hồng nhạt, tháo gỡ một vòng, rồi lên một vòng. Căn phòng trở nên kiểu diễm, màn đêm cũng thắm được sắc xuân. Trịnh thư ý chìm vào bồn tắm ấm áp, hòa thành một thể với tấm lụa kia, dập dành theo sóng nước. Cô vị lên vai Thời Yến, trong cơn dập dờn nghe thời yến lặp đi lặp lại bên tai cô. Anh quốc vào đông, đêm dài hơn ngày. Cơn mưa dầm giả thích rơi xuống con đường dợp bóng cây, lá cây ướt súng rủ xuống, bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Bên trong quán bà nhỏ ven đường mở lò sưởi, ấm áp như mùa xuân. Dưới ánh đèn dịu dịu, Dụ du ngồi cùng vài ba người bạn cũ. Bọn họ khi thì cười giòn giã Khi thì thì thầm Nói to nói nhỏ Dùng whisky Đón gió tẩy trần cho rụ rư Trong lúc nói chuyện khóe mắt anh nhắc thấy một bóng dáng màu hồng Lướt qua u cửa sổ mở sương Chỉ thấp thần trong giây lát Anh chậm rãi thu hồi tầm mắt Thầm nghĩ Chứng lệch mũi giờ của mình vẫn chưa có hết Vẫn cường ngỡ Mình đang ở trong nước Nửa tiếng sau Dụ du, du nhận điện thoại từ chủ thuê nhà, tạm thời anh phải quay về nhà một chuyến. Sau khi giải thích với nhóm bạn, anh đứng dậy, cầm áo khoác treo trên kệ. Đúng lúc này cánh cửa gỗ cũ kỹ của quán bar được đẩy ra, một cơn gió lạnh tràn vào. Trên bàn bỗng nhiên có người reo lên. Ồ, mỹ nhân kìa! Một đám bạn, trừ dụ du, du ra thì ai cũng nhốn nháo quay sang ngắm nhìn. Chỉ có mỗi anh cắm cúi Củi bụi trên áo khoác đen Bạn bè anh thiếu gì Chứ nhiệt tình thì không Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Mà đã có người chạy đến Bắt chuyện với người ta Cô em xinh đẹp Đi một mình hả Mấy anh tiến sĩ suốt ngày đàm luận về học thuật Nên lúc này đến bắt chuyện Có hơi gượng ép và chân ngấy Sủ ru su khẽ cười Anh mặc quần áo vào dưới mắt hờ hững lướt qua đám người kia, khi đang định ra ngoài, một giọng nữ quen thuộc rơi vào tay anh. Không, tôi đến đây gặp bạn. Bước chân dụ du khựng lại, khoảnh khắc khi anh quay đầu lại nhìn tần thời nguyệt anh bỗng dừng tay hoảng hốt. Cô khoác một cái áo khoác ngắn màu đỏ, mái tóc dài óng ả, đừng nét xinh xắn như búp bê Barbie, mà quan trọng hơn là gương mặt đang cười kia của cô. Nó như khiến Dụ du cảm thấy, trên bày kéo dài mười mấy tiếng, bỗng rút ngắn lại chỉ trong nháy mắt, khoảng cách vạn dặm kia cũng được rút ngắn lại. Và anh lại giống như đã quay về đất nước quen thuộc kia, cùng với cảm giác quen thuộc đó, còn có hơi thở kêu căng, quanh quẩn trong không khí. Nhưng Dụ du chỉ hờ hững đảo mắt lứt qua người cô giống như đang quan sát một người xa lạ. Bước chân lại tiến thẳng về phía cô. Khi vừa dừng bước, anh đưa tay cản lại ly rượu. Sao em lại đến đây? Một tiếng trước, anh nhận được tin nhắn của tần thời Nguyệt. Cô hỏi anh đang ở đâu? Anh tiện tay chụp một ly rượu gửi sang cho cô. Không ngờ cô lại xuất hiện ngay lập tức. Hành động mạnh mẽ thế này giống như chẳng xem khoảng cách quốc gia ra gì. Em đến tìm bạn mà. Tần Thời Nguyệt chớp chớp mắt nói với anh. Không ngờ lại khéo thế này. Em bảo sao thì vậy đi. Dụ Dụ ngước mắt lên nhìn về phía đồng hồ treo tường. Trễ rồi, em về trước đi. Nói xong, anh đặt ly rượu trong tay xuống bàn, sau đó kéo cô đi ra ngoài. Vì mang giày cao gót nên hành động bị cản trở, cô chỉ đành chạy bước nhỏ theo anh ra ngoài. Em ở đâu? Ra khỏi cửa, Dù Dù không để cho Tần Thời Nguyệt có cơ hội biện chuyển. Lần này ở lại chơi bao lâu, trong nhà có biết em sang đây không? Anh, em, không đúng, còn họ đương nhiên là biết rồi. Tần Thời Nguyệt ngớ người vì ba câu hỏi liên tiếp của anh. giọng điệu lắp bắp đến mức độ đáng tin trong lời nói của mình, tụt xuống hàng số 0. Dù Dù nhìn cô, rất khoát lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho Trịnh Thư Ý. Tần Thời Nguyệt thấy mình như đang bị sỉ nhục. Cô giận đến bật cười, hai tay chống nạnh, tức tối thở phì phò, chẳng muốn giải thích thêm cái gì nữa. Được, anh gọi đi, anh gọi đi. Nhưng không chờ điện thoại kết nối, Dù đã nhìn thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh chạy tới, vừa gọi to tên Christine, vừa ôm Tần Thời Nguyệt vào lòng. Cô theo học đại học ở chỗ này bạn bè thân thiết dĩ nhiên không ít tối nay vốn dĩ hẹn bạn bè ra ngoài tụ tập thấy ảnh của dụ du cô thuận miệng hỏi liền biết đây là quán ba nào thế là rất khoát hẹn nhóm bạn của mình đến đây tóc của cô bạn này quá dày che mất cả mặt tần thời nguyệt cô khó khăn lắm mới dãy ruộng lộ ra đôi mắt nhìn về phía dụ du thấy chưa em đến gặp bạn thật Chứ không phải đến để tình cờ gặp anh đâu nhé. Lần đầu tiên Dụ du, du thấy tự mình đa tình. Tần Thầy Nguyệt rất muốn nhìn thử xem dáng vẻ lúng túng của anh như thế nào. Nhưng trên mặt của Dụ du, du chưa từng xuất hiện biểu cảm như cô tưởng tượng. Trong sự im lặng, vì lệch múi giờ nên trịnh thư ý không nghe máy. Điện thoại tự động cúp máy. Dụ du, du thong thả cất điện thoại sau đó nhìn thẳng vào Tần Thầy Nguyệt. "Thế, anh nâng đầu nhìn cô chăm chú. Em chơi vui nhé." Tần Thời Nguyệt nhìn anh, đầu óc bỗng ngừng hoạt động, không biết phải nói gì, đành gật đầu khẽ. Dụ Du thu hồi tầm mắt rơi trên người cô, chậm rãi xoay người bước xuống cầu thang. Chủ nhà cho thuê gọi điện đến báo căn nhà của anh bị rỉ nước một chút xíu, nhưng khi xử lý lại mất một bộ thời gian. Chờ đến khi Dũ Du rảnh tay định ra khỏi nhà lần nữa thì nhóm bạn bên kia gọi điện đến nói rằng bọn họ chờ anh lâu quá nên đã quyết định ai về nhà nấy cả rồi. Dũ Du dĩ nhiên đồng ý nhưng trước khi cúp điện thoại anh chợt nhớ đến cái gì đó lại hỏi Cô gái người chung trong quán bar đã đi chưa? Chưa đi bọn họ chơi vui lắm gọi rất nhiều rượu. Sau khi tắt điện thoại Dũ Du mở cửa sổ ra Muốn đưa tay cảm nhận nhiệt độ bên ngoài, nhưng lại chạm phải hạt tuyết lạnh lẽo. Tuyết rơi rồi. Anh thở dài, cầm áo khoác, đi ra ngoài. Lúc rụ du quay lại quán ba kia, hạt tuyết nho nhỏ đã biến thành bông hoa tuyết hình lục giác, là tả rơi xuống trần gian, vương trên tóc và vai của người đi đường. Sắp đến 10 giờ. Quán ba cũng chuẩn bị đóng cửa cho nên cũng không còn bao nhiêu khách. Trong quán ba, ngay cả cái bàn cũng ngập chìn trong mùi cồn, vừa bước vào như tiến vào một thế giới say xưa. Tần thời Nguyệt lúc này bị bạn bè chuốc không ít rượu, nhưng cô vẫn chưa đến mức say khớt. Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Dụ du cô cảm thấy dường như mình đã say mất rồi. Anh đứng ngay ở cửa ra vào, ánh sáng bị tấm lưng của anh trắng lại bông tuyết tung bay phía sau lưng Cô không nhìn rõ dáng vẻ của anh Tần thời Nguyệt hít mắt Đang định đi qua Thì lại bị người bạn ngồi cạnh kéo lại Bắt uống rượu Mình người cắt ngang Cô nghĩ mình sai quá nên bị ảo giác Thế là quay đầu lại nói chuyện với bạn bè Rồi này Nhân viên quán ba ngáp một cái Tiếng sập sinh trong quán cũng đã tắt đi Khiến tiếng cười đùa Khe khẽ lại vang lên rõ ràng Náo nhiệt nhưng cũng chống chải. Vì thế, tiếng gọi "Tần Thần Nguyệt" của Dụ Du vang lên vô cùng chói tai. Tần Thần Nguyệt ngoài nửa người ra khỏi ghế sofa, đối mặt với Dụ Du một lát. Bỗng nhiên cô chớp chớp mắt rồi đi về phía anh. "Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Cô nghiêng đầu nhìn anh, hơi thở mang theo mùi rượu. "Không lẽ anh đến đây tìm em ư?" Bên cạnh có kẻ xe rượu loạn chọn như ngã xuống sàn nhà, Sụ Du thuận tay kéo Tần Thời Nguyệt đến trước mặt mình. Ừ, buổi tối không an toàn, em đã uống rượu, tôi không an tâm để em về nhà một mình. dụ Du không hề phủ nhận mục đích đến đây, giữa trời tuyết thế này, nhưng anh nói lại rất hợp lý, khiến người ta thật sự nghĩ rằng anh đang lo lắng vấn đề an toàn cho một người bạn khác phái mà thôi. Nói xong. Anh cục mắt nhìn xuống dưới. Vậy em định ở đây đến khi nào mới về? Hả? Tần Thầy Nguyệt quay đầu nhìn bạn mình. Em về ngay đây. Dụ du không nói gì thêm, bước tới một bước, gật đầu chào cô gái kia rồi ngồi xuống. Thế thì tôi chờ em. Tần Thầy Nguyệt sững sờ trong chốc lát. Người thầm mến đơn phương lúc nào có suy nghĩ nhiều, cô thấy dụ du ngồi cạnh mình. Chân hai người chạm vào nhau, đã vượt ra khỏi trạng thái giám hộ. Cô bạn quan sát rụ du vài lần, như đã hiểu ra chuyện gì, bèn quay sang trêu tần thời Nguyệt. Bạn trai cậu hả? Dựa vào không ít, tần thời Nguyệt bật cười khai khách. Hiện tại thì chưa phải. Cô quay đầu nhìn sang rụ ru, nhỏ giọng nói. Về sau, có phải hay không, cũng chưa biết nữa. Sụ ru chừng mắt nhìn cô một lát, rồi lại đưa tay kéo đầu cô trở về. Là bạn thôi. Hơn nửa tiếng nữa lại trôi qua, rượu trên bàn đã vơi hai bình. Dụ du, du nhìn cách uống của đám trẻ này, bán chừng bọn họ có uống cả đêm, cũng không uống hết bàn rượu này. Chẳng biết gia đình cô nhóc này sao lại yên tâm để cô ra nước ngoài nữa. Buộn lắm rồi đấy. Đường lúc tần thời Nguyệt đang vui. Dụ du, du khẽ thì thầm bên tay cô. Em định chơi tới mấy giờ, hả? Anh chẳng hiểu thanh niên bọn em đâu. Mắt tần thầy Nguyệt lờ đờ say. Chưa đến 11 giờ mà, vẫn còn sớm lắm. Không lẽ anh chuẩn bị đi ngủ rồi hả, anh trai? Đang nói thì phía đối diện lại đưa một ly rượu sang. Tần thầy Nguyệt chánh chóng nhận lấy. Đôi môi vừa chạm vào miệng ly, đã bị người khác giật lấy. Sụ ru cầm ly rượu của cô, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiện tay, đặt ly lại chỗ cũ. Giáng vẻ nghiêm túc kia giống như chỉ uống một ly trà. Anh trai già rồi, không chơi nổi. Tần thờ Nguyệt không hề nghe anh nói gì, ánh mắt cô chỉ tập trung lên cái ly rượu xính vết son của mình. Bỗng nhiên cô lại thấy hối hận, sao hôm nay mình không tô màu son nào đậm đậm chút, nếu thế thì cô có thể lưu lại dấu vết của mình trên môi anh rồi. Nửa tiếng sau, chờ đến khi Tần Thầy Nguyệt lấy lại tinh thần, dụ trên bàn đã không còn lại bao nhiêu. Cẩn thận nhớ lại, hình như toàn bộ đều do dụ du uống, nhưng sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, hoàn toàn không nhìn ra anh đã uống nhiều rượu. Thậm chí ánh mắt vẫn tỉnh táo, tựa như có thể tham gia một hội thảo về học thuật ngay lập thức. Bây giờ về được chưa? Được rồi. Rượu đã uống hết cho cô rồi, không về thì còn làm cái gì nữa? Tần thời Nguyệt bĩu môi, mang theo cái đầu nặng trình trịch theo sau Dụ ru đi ra ngoài. Đường phố lúc này vô cùng vắng vẻ, lạnh lẽo điều hưu, thỉnh thoảng có vài kẻ say rượu lướt qua. Dụ ru không biết tần thời Nguyệt lấy đâu ra gan dạ mà dám một mình ra ngoài uống rượu. Anh gọi điện bắt taxi, chờ một lát mới có xe đến đón. Hai người đứng chờ dưới ánh đèn, một người trầm tĩnh như nước, một người lại thương phấn một cách kỳ lạ. Sau này đừng có ra ngoài uống rượu muộn như thế, không phải lần nào cũng có người đến đón em đâu. Anh quảng rộng quá đấy, anh đâu phải bạn trai em đâu. Sụ du cúi đầu nhìn cô. Thế mỗi lần gặp chuyện em đều gọi cho tôi. Xem tôi là bạn trai đấy à? Tần thầy Nguyệt nghiêng đầu cười. Đúng vậy, bây giờ anh mới biết đấy à? Chu du xì một tiếng. Tôi vậy mà lại không biết mình đã thành bạn trai của người khác đấy. Đúng vậy. Tần thầy Nguyệt như có điều suy nghĩ. Cô gật đầu nói tiếp. Vậy thì anh lỗ rồi. Chu du không thèm để ý đến cô, đang định đưa tay lên xem giờ thì bỗng nhiên có một mùi hương thơm mát ập tới, hơi thở ấm áp của tần thời nguyệt cùng với bông tuyết lạnh lạnh đáp lên khóe môi anh. Kỹ năng diễn xuất khi say rượu tổ truyền lại bắt đầu được phát huy. Tần thời nguyệt chóng đầu, mọi thứ trước mắt như bị đảo ngược, cả thế giới như hư như ảo, đến mức cô cả gan không kiêng kỵ gì mà cưỡng hôn rượu du. Rượu du nhíu mày đẩy cô ra. Nhưng Tần thời Nguyệt đang mang giày gót nhọn, không chống lại được sức mạnh, thấy cô đang loạn trọn sắp ngã, dụ du, du đành phải đưa tay kéo cô lại. Lần này mọi giác quan của Tần Thầy Nguyệt như đang đu dây, sau khi quay trở lại vòng ôm của dụ du, du, cô lại được nước lấn tới, vịt lên vài ảnh, vừa gặm, vừa cắn. Từ đầu đến cuối, chỉ là xuất quả bên ngoài, giống như gà con mổ nhẹ bên môi. Dụ du cứ đứng tựa vào cột đèn như thế, không để cô ra, cũng không có động tác khác, mặc cho tần thời nguyệt dương oai. Tuyết càng lúc càng lớn, rơi xuống khoảng cách giữa hai người, bị đôi môi ấm áp của tần thời nguyệt kéo theo chút lạnh lẽo, rơi trên môi dụ du. Trong suốt quá trình, dụ du vẫn luôn bình tĩnh, cụp mắt. Bỗng nhiên anh há miệng, đầu lưỡi mang theo cảm giác lạnh buốt ấy, đưa thẳng vào miệng. Tần thời Nguyệt Ngày khoảnh khắc bông tuyết hòa tan tại đầu lưỡi đang quấn quyết lên nhau của hai người. Nó trật hóa thành một dòng điện, khiến người cỡ ngôn kia đứng ngay ra tại chỗ cái miệng mở ra quên cả nháy mắt. Dù dù lại giống như không có chuyện gì nhìn cô bằng ánh mắt hở hững. Tần thời Nguyệt, em lợi dụng tôi đủ chưa? Đưa tần thời Nguyệt đến khách sạn Anh lại tiếp tục bị hành xác, chờ đến khi dụ du ra khỏi khách sạn, tuyết càng lúc càng nặng hạt. Tài xế taxi không chờ anh, anh đành về gọi điện, bắt xe một lần nữa. Mà anh lại không mang theo áo khoác, bên trong chỉ mặc đúng một cái áo len cổ tròn, không thể nào tránh nổi cơn lạnh của gió tuyết. Dụ du đứng ở bên đường, cơn gió lạnh thấu xương mang theo hương nước hoa nữ nhàn nhạt, không tan biến được. Tần thời nguyệt đến anh lần này, rõ ràng là chưa xảy ra chuyện gì, nhưng anh lại có cảm giác kế hoạch tương lai của mình sẽ bị xáo trộn. Nhìn lại cuộc đời 30 năm qua, mỗi một giai đoạn đều được anh sắp xếp vô cùng trật tự, dù là kế hoạch mỗi ngày cũng sẽ không bị tác nhân bên ngoài ảnh hưởng, càng hiếm khi thay đổi vì những hấp dẫn khác, anh chỉ dựa vào quyết định của mình mà tiến hành, trừ khi là gặp phải chuyện không thể chống cự mà anh, kể từ khi anh biết đến Tần Thời Nguyệt, tuy không có hồng thủy mãnh thú, cũng không bị tra tấn vì ốm đau, nhưng từng kế hoạch đang trên đường tiến hành lại vì cô mà thay đổi. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tần Thời Nguyệt cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô nằm trên giường sở soạn chai nước khoáng đặt trên đầu giường, vừa uống ừng ực, vừa mắng nước tư bản bán rượu giả. Uống hết nửa chai nước, cô mơ mơ màng màng bước xuống giường. Tuy nhiên khi hai chân vừa chạm đất, cảm giác đau nhức toàn thân, chợt ập tới. Tần thời nguyệt ngã phịch xuống đất, xích nữa là không đứng dậy nổi. Cô lê đôi chân tê dại đến phòng tắm, nhìn thấy từng nốt đỏ nho nhỏ trên xương quai xanh của mình qua gương, trong đầu bỗng dưng xuống thành một nùi. Cứ gì thế này? Cô kéo áo ngủ ra nhìn vào trong. Lại quay đầu nhìn đống quần áo lộn xộn trên giường Và một cái áo khoác của dụ du Tần thời Nguyệt Lại ngã phịch cái xuống sàn nhà tắm Không ngờ Thật không ngờ Dụ du lại là một tên khốn Vừa mặc quần áo vào liền bỏ đi Mất mấy phút để gượng đứng dậy Tần thời Nguyệt thân tàn nhưng chí không tàn Che miệng quay trở lại giường Môi điện thoại nằm kẹt trong gối da Tìm khung chát với sụ ru Nửa tiếng sau cuối cùng cô cũng gửi đi được một tin Em dậy rồi Sụ ru ừm Bây giờ có lẽ em thấy không thoải mái lắm Nhớ phải uống nước, tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho thật tốt Tần thầy Nguyệt nuốt một vụn nước miếng Mặt mày đỏ bừng Sao anh biết bây giờ em đang không thoải mái Sụ ru Nhìn dáng vẻ tối qua của em hôm nay dễ chịu được chắc. tần thời nguyệt cắn ngón tay, lo lắng gõ chữ. dáng vẻ tối qua của em là thế nào? sụ du, em quên rồi à? có muốn tôi giúp em nhớ lại không? tần thời nguyệt, nhớ lại bằng cách nào? không lẽ anh quay clip lại à? sụ du, không có, nhưng nếu có lần sau, tôi nghĩ tôi sẽ quay lại. tần thời nguyệt. Anh có đam mê này à? Em không ngờ anh là loại người này Trong ngoài bất nhất Rụ rụ Thôi em nghỉ ngơi đi Tôi cũng mệt rồi Tần Thầy Nguyệt Còn nghỉ ngơi cái gì hả? Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi Làm rồi thì thôi Em đâu có ép anh phụ trách Còn anh quay clip lại thì tính là đàn ông à? Rụ rụ Ai làm với em? Tần Thầy Nguyệt Không phải anh thì còn ai vào đây? lần này thời gian dụ du im lặng kéo dài đến mấy phút. Dụ du, lầu dưới khách sạn có spa, bên phục vụ phòng cũng cung cấp đường gluco. vài giây sau dụ du trực tiếp gửi sang một tin nhắn thoại. Tần Thanh Nguyệt ngơ ngác một lát mới bấm nghe. chưa tỉnh rượu thì ngủ tiếp đi, giờ này vẫn còn sớm. về tình huống mà em tưởng tượng, tôi nghĩ. Em cần phải nhớ lại cảnh em vừa cởi đồ, vừa ôm cột múa, và khi em ngã ba lần trong nhà vệ sinh, liền túng với tay áo của tôi không buông. Nếu tôi không cởi áo khoác ra, thì có lẽ sẽ không về nhà được. Mà hôm nay, tôi lại có một buổi khóa học giao lưu rất quan trọng. Bên kia điện thoại, Dụ ru tháo kính xuống, xe dây, dây hàng chân mày. Anh vốn định tối khuya về nhà sẽ làm giao án, nhưng vì tần thời nguyệt, anh lại bị chậm trễ mất vài tiếng người có thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý như anh, đã phải thức cả đêm để làm. Nếu như còn có lần sau, thì tôi sẽ quay lại clip thật đấy. Một lúc lâu sau, Tần Thời Nguyệt mới cất giọng yểu xỉu. Ồ thế à, vậy thì anh cứ bận đi. Chu Du nghe xong giọng nói của cô không hiểu sao lại bật cười. Sao nghe giọng em có vẻ thất vọng thế? Tần Thời Nguyệt Vậy là em thất vọng thật rồi. Không chờ Dụ Du nói tiếp, chế độ ngại ngùng của Tần Thầy Nguyệt cuối cùng cũng được bật. Cô vội vàng lảng sang chuyện khác. Khi nào thì em trả đồ cho anh được? Dụ Du, hóa ra em cũng biết trả đồ lại à? Tần Thầy Nguyệt, dĩ nhiên là phải trả rồi. Dụ Du, tôi còn tưởng em yêu ai yêu cả đường đi, không có ý định trả đồ cho tôi chứ. Anh vừa dứt lời, Tần Thầy Nguyệt bỗng im bật. Tuy cô luôn luôn đuổi, còn dụ Du thì luôn luôn chạy, nhưng cô chưa bao giờ nói rõ ràng. Mà câu này của dụ Du rõ ràng đã chủ động kéo quan hệ giữa hai người ra ánh sáng, và có những chuyện sẽ không còn giống như trước đây nữa. Ồ, mãi một lúc lâu sau, Tần Thầy Nguyệt mới trả lời. Vậy em không trả nữa. Sụn ru. Được rồi. Cả ngày hôm nay, tần thầy Nguyệt nằm trên giường như một phế nhân. Khi cơn tránh choáng dần tiêu tan, ký ức trôi qua như những mảnh vỡ dần dần được chấp vá lại. Tần thầy Nguyệt chỉ hận không thể nhảy lầu ngay lập tức. Cô lại cảm thán một lần nữa. Vì sao mình lại không học được chiêu quên sạch sảnh xanh sau khi say thế này? Vì sao cô không thể khống chế nổi tay chân mình, miệng mình? Sau khi sai lại làm ra cái chuyện ngu ngốc như thế. Vậy mà hôm nay, Dụ du, du có thể bình tĩnh nói chuyện với cô, anh đúng là người được dạy dỗ tốt. Còn cô, một mình mượn rượu làm càn lại khiến cả người đau nhức, sau đó còn hùng hổ nghĩ rằng Dụ Du, du đang ngủ với mình cơ chứ. Cứ thế, Tần Thụy Nguyệt đóng cửa bế quan mất một tuần lễ, cô không dám chủ động vác mặt đi tìm Dụ du, du nữa. Trong khoảng thời gian này, cô bận phải sắp xếp lại chỗ ở, ngày ngày bận rộn ở tiệm bán dụng cụ gia dụng, chờ đến khi cô dọn dẹp xong, chưa kịp thở lại, đã đến ngày tự trường. tuy đã qua 23 cái xuân xanh, kinh qua bao nhiêu lần khai giảng, nhưng đây là lần đầu tiên Tần Thời Nguyệt mong chờ được nhập học như vậy. Bây giờ chuyện học đã không còn là việc làm qua loa đối phó với người nhà của cô nữa, mà đây là lựa chọn của chính cô. Vì thế, Sự nhiệt tình cũng tăng lên và cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những khó khăn trước mắt. Nền tảng căn bản của bản thân cô khá yếu. Nếu muốn đi học lại lần nữa thì vất vả là chuyện đương nhiên. Nhưng cô không ngờ việc chạy theo tiến độ học tập lại thảm như vậy, vô nhân đạo như vậy. Có lẽ người không hiểu biết mới không biết sợ là gì. Học càng nhiều mới càng nhận ra kiến thức của mình hạn hẹp thế nào. Lúc trước, Cô có thể ngày ngày xòe đuôi trước mặt dụ ru như một chú công, đã do cô cảm thấy mình vừa trẻ vừa sinh lại vừa có tiền. Có người đàn ông nào mà không thích cô chứ? Về phần trình độ, đó cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, đối với cô thì có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nhưng khi cố gắng bước một chân vào đây, cô mới phát hiện ra đây là một thế giới mà cô chưa bao giờ bước vào. Mấy cuộc nói chuyện của những người bên cạnh đã không còn là chủ đề về mỹ phẩm, đồ ăn và người đẹp. Bên tai cô bây giờ chỉ toàn là những từ ngữ chuyên sâu mà cô nghe không có hiểu. Cô không hiểu vì sao lại có người có thể tranh luận năm sáu tiếng đồng hồ về một vấn đề triết học không liên quan gì đến cuộc sống của họ. Càng không hiểu cái cảm giác thành tựu khi giải ra một đề toán cao cấp hết một tờ giấy nhát dài đến nửa mét. Nhưng cô lại nhận thấy rất rõ ràng. Đây là khoảng cách giữa cô và dụ du mà cô phải vượt qua. Bước đầu tiên chính là thay đổi nhóm bạn nhậu mỗi ngày hẹn nhau shopping, ăn cơm, tổ chức tự tùng, thành nhóm bạn toàn là sinh viên giỏi. Thật ra Tần thời Nguyệt rất khó khăn để trà trộn vào vòng tròn này. Thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện, bọn họ và Tần thầy Nguyệt lại rơi vào trạng thái không hợp ý nhau. Nhưng cũng may cô vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu. Vừa nhiệt tình lại rộng rãi, luôn luôn hào phóng đãi khách, nên những đồng hương hoa kiểu này dĩ nhiên cũng không nỡ từ chốn cô. Nhưng suy cho cùng, bạn bè nếu như không cùng đẳng cấp, thì khó mà có thể bộc bạch lắm. Tần thầy Nguyệt không biết rõ thái độ của bọn họ thế nào, mọi người xem cô như một hạt rẻ cười. Như cô búp bê xinh xắn, bình thường đi ăn, bọn họ đều dẫn cô theo. Tuy nhiên đến lúc bàn chuyện chính, Sữa bọn họ dường như dựng lên một hàng rào vô hình Sự thật này bày ra rành rành trước mắt của Tần Thời Nguyệt Cô không thể không tin Sự kiêu ngạo về tiền bạc, xinh đẹp Trở nên không đáng một đồng Trước mặt nhóm người có học thức này Lúc trước, cô ta là Tần Đại Tiểu Thư cao cao tại thượng Bây giờ cô ta thấy mình như một kẻ mù chữ toang rồi chút tự tin trong học tập của công chúa Tần đã hoàn toàn sụp đổ. Sau tiết học ngày hôm nay, Tần thầy Nguyệt không về nhà ngay, mà đi theo mấy người bạn đến một quán cà phê. Mọi người đang chuẩn bị một workshop cho tuần sau. Cô thì không giúp được gì nhiều, nhưng mắt thẩm mỹ cũng khá được, có thể giúp một tay làm PowerPoint thật bắt mắt. Nhìn đống tài liệu còn cao hơn cả màn hình máy tính, cô búi hờ mái tóc dài sau gáy, tiện tay lấy bút đâm lại giúp cố định cô không trang điểm cũng không đeo kính sát chồng cô chỉ đeo cặp mắt kính đơn giản cộng thêm vẻ mặt tiểu tụy nên trong cô càng ra dáng một sinh viên xuất sắc trong lúc cô đang cúi đầu kiểm tra lại nội dung thì trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói tần thời nguyệt cô vội vàng ngẩng đầu lên mắt kính rơi xuống chồng có hơi ngốc nghếch Sự du cứ nghĩ tần thời nguyệt đến anh là do hứng thú nhất thời, chơi chừng vài ngày cô thấy chán sẽ về nước. Không ngờ trong thời gian này, cô lại không hề gấp gáp xuất hiện trong cuộc sống của anh. Tình cờ gặp lại nhau một lần nữa, anh lại trông thấy cô đang học. Đúng là em rồi, sự du cười. Sao em lại ở đây? Em, em làm bài tập ở đây tần thời nguyệt giữ mắt kính giọng nói nhỏ nhí thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào dụ du chẳng còn cách nào khác ngoại trừ không dám nhớ đến dáng vẻ mượn rượu làm càn của mình cũng trong khoảng thời gian này cô đã thu lại hình tượng chim công của bản thân trong cơn đả kích vô hình cô không dám lờn phởn trước mặt dụ du nữa số lần cô tìm anh tám chuyện trên wechat cũng giảm đi rất nhiều cho nên bây giờ mặt mộc gặp nhau thế này, cô có hơi rụt rè. Vâng. Bên cạnh Dụ du còn có vài người trung niên tóc vàng mắt xanh, trông có vẻ là giáo sư. Có lẽ bọn họ không phải đến quán cà phê để giết thời gian. Vậy bọn tôi đi trước đây. Thấy anh định đi, Tần Thầy Nguyệt chợt ngăn anh lại. Dụ Dung. Anh quay đầu lại. Sao thế? À, ngày mai là cuối tuần, chẳng phải cuối tuần nào anh cũng đến thư viện sao? Thế, tầm thầy Nguyệt nhẹ nhàng gầy gầy gọng kính, dè dặt nói. Em có thể đến thư viện với anh không? Sự du nhớ mày, khó nén vẻ kinh ngạc. Thứ nhất, anh kinh ngạc là vì cô lại chủ động đến thư viện. Thứ hai, anh kinh ngạc vì cô lại khóc sáo như vậy. So với việc cưỡng hôn thì yêu cầu này cũng là gì? Sự ngại ngùng của cô luôn luôn được dùng vào những chỗ khó hiểu. dụ du, anh đến thư viện làm gì? Mặc dù tần thời Nguyệt không thích thu mấy, nhưng nghe anh nói thế cũng giận. Đương nhiên là đến đó để học rồi, anh không thấy ở đây em có rất nhiều việc ư. Sụ du, du nhìn cô một hồi lâu mới nói. Ngày mai thư viện đóng cửa. Tần Thời Nguyệt biết Dụ Du đang từ chối cô, cô nhụt chí gật đầu. "À, thế thì thôi vậy." Dụ Du đi được vài bước, ánh mắt dừng lại trên nhánh cây trụ lủi bên ngoài cửa sổ vài giây. Anh bỗng quay lại, chống tay lên bàn cô, khom người nhìn nội dung trên PowerPoint của cô. "Mấy cái này em xem mà cũng hiểu hả?" Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tháp ngà của Tần Thời Nguyệt Đã không còn lại gì cả. Thì, một nửa. Sụ du, du khẽ cười. Một nửa. Xem ra ngay cả toán học, cô cũng không giỏi nốt. Ngày mai, em mang đồ đến nhà tôi. Sụ du, du gõ nhẹ lên mặt bàn. Những nội dung này em phải làm lại, tôi nghĩ có thể cũng sẽ giúp được một chút. Sụ du, du đã đi được nửa tiếng, tần thời Nguyệt mới có phản ứng lại. Ơ, cuối cùng cô cũng được đến nhà dụ du rồi. dĩ nhiên dù cô được đến nhà dụ du, nhưng cô không có can đảm làm chuyện gì khác. nếu không cẩn thận gợi lại hồi ức say rượu đêm đó, thì chẳng có lợi với ai cả. cộng thêm việc bị chỉ số IQ của nhóm phần tử trí thức làm bị khớp, nên tần thầy Nguyệt đa phận hơn rất nhiều. cô không dám làm màu nữa, luôn mong muốn được thoát khỏi thân phận bình hoa. Vì thế khi đến tìm dụ du, cô đeo ba lô, ôm laptop, cách ăn mặc trông rất ca dáng học sinh, giống như học sinh tiểu học, tham gia kỳ thi luyện thi của trường. Trước khi ra khỏi nhà, cô bạn đang ở cái nhà cô, mơ mơ màng màng đi đến hỏi cô, đang đi đâu thế? Tần Thầy Nguyệt bắt lấy tay cô ấy hỏi, thấy mình sinh không? Trông mình có ngây thơ quá không? Cô bạn ngáp dài một cái, cứ à! Cậu buồn dĩ đất trẻ rồi, hôm nay hẹn hò à? Hẹn hò? Cho, cho là thế đi. Tần Thầy Nguyệt ấp úng đắt. Cô bạn nhú mày. Hôm nay trông cậu rất xinh, nhưng mình nghĩ mình nên tặng cậu một món quà. Cô ấy nói xong liền chạy lên lổ. Chưa đầy một lát, cô ấy cầm đồ chạy xuống, đưa tay lấy đồ nhét vào túi sách của Tần Thầy Nguyệt. Này! Sao lại đưa cho cô quá trời ba con sâu thế này? Chị à! Tần thời Nguyệt cười gượng, vội vàng lấy đồ ra. Đồ cậu cho vào túi mình đoán chừng là để đến, đến khi hết hạn mất. Cô bạn khó hiểu. Không phải cậu đi hẹn hò sao? Tần thời Nguyệt, thì chỉ là hẹn hò theo kiểu Trung Quốc bọn mình thôi, chứ không phải là kiểu đết kia. Cô bạn tỏ vẻ bất lực, quay người ngồi xuống ăn sáng. Vậy thì mình hiểu sai rồi. Thấy cô ấy bất lực, tần thời nguyệt cũng vô lực. Mà dù cô sống như cô ấy nghĩ đi nữa, thì cũng đâu cần phải đưa cho cô một đống như thế. Dụ du là người đúng 10 giờ rưỡi là lên giường, cho nên dù có làm tình thì cũng sẽ bấm giờ khuyên đối phương không nên túng sụp. 9 giờ sáng nhưng trời hãng còn âm u. Trong gió cũng mang theo hơi lạnh. Dụ Du cầm một ly nước nóng, tay kia cầm mắt kính, cánh tay tỉ lên ban công. Anh trông thấy một chiếc xe dừng trước cửa nhà mình. Tần Thầy Nguyệt đeo túi sách bước xuống xe, bước lên bậc tam cấp, đang định ấn chuông cửa trên hàng rào thì chợt nhớ ra điều gì đó. Cô vội vội vàng vàng quay lại xe. Dụ Du đeo kính lên, nhìn thấy tần thời nguyệt xoay người chỉnh tóc qua gương chiếu hậu, tần thời nguyệt đi đến, dụ du xoay người chuẩn bị xuống lầu mở cửa cho cô, nhưng anh đã đi được vài bước mà không nghe thấy tiếng chuông cửa, bèn quay đầu lại, phát hiện ra tần thời nguyệt đã vòng lại sửa sang lại tóc trước gương chiếu hậu một lần nữa, lề mà lề mề mất tới vài phút, cuối cùng tiếng chuông cửa cũng vang lên. Dù dù cảm thấy mình cũng nhàm chán thật, vậy mà lại đứng đây xem người ta soi gương suốt mềm mấy phút đồng hồ. ăn sáng chưa? Ngay khi mở cửa, Dù Dù đưa tay cầm lấy túi sách giúp cô. Em ăn rồi. Với thái độ này đến đây học tập, Tần Thầy Nguyệt vô cùng ngoan ngoãn. Cô không để Dù Dù cầm túi sách của mình mà hỏi thẳng. Em ngồi ở đâu được? Thư phòng. Tú du, du dẫn cô lên tầng 3, ngay khúc cua rẽ vào một phòng nhỏ. Anh chỉ vào cái bàn cạnh cửa sổ. "Em ngồi đây đi. Tôi ngồi đọc sách ở sofa đằng sau, nếu có gì không hiểu thì cứ gọi cho tôi." Sau đó anh lại bổ sung thêm. "Tôi xem sách tiêu khiển, em không cần phải ngại đâu." "Vâng." Từ tầng 1 lên tầng 2, Tần Thời Nguyệt không có ý quan sát Tú Du. du. Bây giờ thì mới lấy thái độ. Mình không nhìn thấy anh ta, anh ta không nhìn thấy mình. Cô mượn góc nhìn từ chỗ đọc sách, lặng lẽ quan sát thư phòng của Dụ Du. Phòng này không lớn, nhưng lại được sắp xếp rất ngay ngắn, lướt nhìn một vòng, sách trên kệ được phân loại đâu vào đấy. Nhìn quanh phòng, ánh mắt cô quay trở lại trên bàn, trong góc nhỏ còn để một chậu cây thủy sinh. Tần Thầy Nguyệt, Sư Du ở phía sau bỗng nhiên lên tiếng. Em đến đây để học hả? Tần Thầy Nguyệt vội vàng ôm sách trước ngực, không dám quay đầu nhìn anh. Đương nhiên rồi. Cô chỉ ngắm thêm một chút mà thôi, sao trong mắt anh lại như cô ý khác thế? Sư Du không nói cái gì, nhưng tiếng bước chân lại vang lên. Tần Thầy Nguyệt ôm chặt sách, bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp. Hơi thở của Dụ Du chậm rãi phả tới. Ngay khi luồng hơi thở dừng lại, một cánh tay xuất hiện ở trước mặt Thầy Nguyệt. Dụ Du chống tay, đứng tựa sau lưng cô, mắt nhìn xuống đỉnh đầu cô, bình tĩnh hỏi. Em làm rơi đồ này. Ngay sau đó, anh đưa tay cầm một món đồ hình vuông nho nhỏ đưa đến trước mặt cô. Thầy Nguyệt cạn lời. Má nó! mấy cái bao hồi sáng còn sót lại một cái, lúc lấy đồ trong túi ra, cô không để ý nên làm rơi cái này ra ngoài mất. Không phải, không phải, cái này không phải của em. Sụ du vẫn giữ tư thế này, giọng nói thản nhiên. Vé của ai? Tần Thầy Nguyệt. Của bạn em. Bạn gì mà lại để bao cao su trong túi sách của em, hả? Sụ du cúi đầu. Cái cầm bất chợt chạm vào đỉnh đầu của cô. Bạn trai hả? Cô vốn nên hăng hái phản bác lại, nhưng lúc này lại bị đàn áp, gắt gao. Không, không phải. Em lấy đâu ra bạn trai chứ? Có một cô bạn nhờ em cầm giúp cô ấy. Sợ Dũ du không tin, Tần thầy Nguyệt đỏ mặt, tiếp tục suy nghĩ lời giải thích. Dũ Dũ bỗng nhiên quay lại vỗ đầu cô em đọc sách đi. được thôi. cảm ơn cô bạn cùng phòng đáng yêu của cô. bây giờ cô chỉ muốn ở nhà dụ du, học cho thật giỏi. hôm nay tuy ngày ra trận bất lợi, nhưng chỉ cần tần thầy nguyệt đàng hoàng thì sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. cô ngoan ngoãn học bài đến trưa. lúc dọn đồ ra về, cô chật vị cửa lại, quay đầu hỏi anh. lần sau em có thể tìm anh được nữa không? Ừ, Dụ du, du ngợt đầu Được Tần thầy Nguyệt cười tươi, lộ ra hàm sang trắng bóng Vâng, cuối tuần em lại đến Đối với Dụ du, du là nói Giúp tần thầy Nguyệt học tập cũng là một dạng khảo nghiệm năng lực, giảm chiều dữ liệu của anh Hống hồ Dụ du, du không phải là người rảnh rỗi, anh còn có nhiều chuyện quan trọng phải làm Nhiều nhất cũng chỉ nhín chút thời gian để chỉ cho cô Chứ không thể để ý đến cô mọi lúc được Qua mấy lần như thế Tần Thầy Nguyệt đến nhà dụ du tự nhiên giống như đi đến thư viện Và thời gian nán lại đọc sách lại càng ngày càng kéo dài ra Có đôi khi dụ du vừa rời giường là cô đã sách tôi đến nhà Thỉnh thoảng còn ở lại nhà dụ du nấu cơm trưa Nếu để cho đám bạn trong nước biết Cô có thể ngồi trước bàn học suốt 7-8 tiếng đồng hồ. Có lẽ bọn họ sẽ nghĩ rằng Cô sẽ bị cụt mất hai chân ấy chứ. Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa. Vì gió sân đầu tiên lướt qua, Những cành cây chơi trọi cũng bắt đầu nhú chồi non. Du Du dọn dẹp đồ đạc ở tầng 1. Lúc đi lên, tần thanh Nguyệt đang ghé bàn bên cạnh cửa sổ, ngủ say. Lá rơi bên ngoài cửa sổ tung bay trong cột sáng. Khiến cảnh tượng yên ả này trở nên sinh động hơn dụ dù, dù như ma vui quỷ khiến Anh đứng yên ngắm nhìn cô mấy giây liền Sau đó nhìn đám chữ lít nha lít nhít Trên màn hình của Tần Thầy Nguyệt Anh đưa tay lên đỉnh đầu cô Một gõ một cái Nhưng một lần nữa Ma vui quỷ khiến Khiến anh nắm lấy sợi tóc của cô Hua qua hua lại trước mắt cô Tần Thầy Nguyệt tỉnh dậy Vì bị nhột cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thầy dụ dạo gần đây tần thời nguyệt lại đặt cho dụ du một biệt danh mới đến giờ ăn chưa rồi ạ chưa dụ du chỉ máy tính của cô nghỉ một chút nhé không được để em viết cho xong đã hơn nửa tiếng sau tần thời nguyệt cũng đã viết xong nội dung chính cho bài thuyết trình của mình vừa xoa xoa mắt vừa hỏi anh Cậu phải cuối tuần này anh có tiết, đúng không? Dụ du, du không biết Tần Thời Nguyệt thăm dò tin này từ đâu. Anh làm giáo sư đặc biệt, chỉ có vài tiết cho trường, vì thế anh không nhắc đến chuyện này với Tần Thời Nguyệt. Dụ du, du đáp, "Ừ, em sao thế?" Tần Thời Nguyệt ngẩng đầu, chống đầu. "Em muốn tới nghe thử, có được không anh?" "Không cần đâu." Dụ du, du đáp, Nội dung chuyên ngành, em nghe sẽ thấy chán lắm. Tần thầy Nguyệt Không sao đâu, dù sao cũng là nghe rằng, với lại em và bạn trai của bạn thân sẽ ngồi cùng nhau, có người giảng lại cho em mà. Dụ dù Hả? Tần thầy Nguyệt lại nói tiếp, Là anh đấy, nói với em cuối tuần sau sẽ đến lớp của anh, khéo không? Em bảo khéo thì khéo. Dụ dù cúi đầu lật vài trang sách. Hở hững nói, sao ngay cả anh bạn trai của bạn thân em đi học lớp của ai mà em cũng biết hết thế? Thì bọn em thuận miệng tám chuyện với nhau thôi. Tần Thầy Nguyệt thấy trời cũng không còn sớm, cô thu dọn tập sách của mình. Vậy em có đến được không? Dụ dù, tùy em. Đến ngày hôm ấy, Tần Thầy Nguyệt tự dưng lại thấy hồi hộp. Tuy nửa năm nay cô đã quen với việc cùng lên lớp với nhóm sinh viên giỏi giang, nhưng người đứng trên bục giảng hôm nay lại là Dụ du. Cô giống như binh sĩ đang chuẩn bị tiếp nhận duyệt binh, cho nên trước khi ra khỏi cửa, cô đã phải thay đến bảy tám bộ đồ. Lúc thì thấy bộ đồ này quá đơn sắc, lúc lại sợ mình mặc đồ lố lăng quá, không phù hợp với sinh viên. Sau khi hành xác một buổi trời, lại gặp phải đoàn diễu hành ở bên đường. Dậy sớm ba tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng cô cũng vào lớp sát giờ. Sinh viên đến nghe giảng nhiều hơn tần thầy Nguyệt nghĩ. Cô vừa bước vào cửa, bỗng thấy hơi bỡ ngỡ. Cũng may là có nghiêm minh trí, giữ chỗ giúp Anh ta vẫy tay gọi cô từ xa. Hiếm khi được ngày xuân rực rỡ, bên ngoài cửa sổ, chim chóc, thi nhau hót vang, hòa cùng những cánh hoa rực rỡ. Vài ba sinh viên châu đầu ghé tay nhau, hò hét, ẩm mỹ. Tần Thầy Nguyệt vừa ngồi xuống, phòng học ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng. Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Dụ Du đẩy cửa bước vào, đi lên bục giảng. Anh hơi cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh như một cơn gió tĩnh lặng, thổi bay sự ồn ào của căn phòng. Vì anh xuất hiện nên bầu không khí trong phòng học trở nên yên lặng, nhưng không hề ngột ngạt. Tần Thầy Nguyệt phát hiện ra một điều Nữ sinh trong phòng học bất kể đến từ nước nào, cũng đều nhìn anh một cách chăm chú. Có những người táo bạo hơn một chút, ánh mắt như muốn giật cà vạt của Dụ ru xuống, rồi xé luôn sơ mi của anh vậy. Tần thành Nguyệt trợn mắt, khẽ hừ. Mấy người đến để học đấy à? Rõ ràng là đi tìm bạn trai mà. Cũng may, Dụ Dù đã quá quen thuộc với những chuyện như thế này. Anh không mở màn hình chiếu lên mà chống tay trên mặt bàn, nhìn xuống dưới lớp học, ánh mắt dừng lại, người Trần thời Nguyệt vài giây, sau đó mới bắt đầu bài giảng ngày hôm nay. Ngay khi anh cất giọng, ánh mắt Tần thời Nguyệt sẽ khựng lại. Lần này cô đến anh cũng khá là lâu rồi, mà nhắc tới cũng vừa khéo, mỗi lần gặp rụ rụ, cô đều không có cơ hội giao lưu với bên ngoài. Mà lần này, Lại là, là lần đầu tiên cô nghe thấy Dụ du nói tiếng Anh. Giọng Anh không phải giọng Oxford như thời Yến, nhưng vì đi du học nhiều nước, nên phát âm của Anh mang theo một chút phong tình được gom góp từ khắp mọi nơi. Mỗi một âm cuối của Anh đều khiến hai tay tần thời nguyệt nóng gian. Cô mặt nhìn Anh, bắt đầu thoát thần, trí tưởng tượng trong đầu đã đi thẳng đến tương lai, tiến vào thế giới hai người với Dụ du Thầy Nguyệt, nghiêm Minh Chí ngồi bên cạnh khẽ hiểu cô. Em có đang nghe rằng không vậy? Hả? Tần Thầy Nguyệt bỗng hoàn hồn. À, à, em đang suy nghĩ. Cô nhìn thoáng qua tụ du, màn hình chiếu sau lưng vẫn chưa mở. Anh ấy đang nói gì thế? nghiêm Minh Chí là anh trai của bạn thân Tần Thầy Nguyệt, hai người cũng xem như là cùng nhau lớn lên. Sao lại cùng nhau sang Anh du học? Học lực Tần Thời Nguyệt bết bát thế nào? Nghiêm Minh Chí biết rất rõ. Nhưng dạo gần đây, cô thay đổi rất lớn, trở nên ham học hỏi, mà Nghiêm Minh Chí là học sinh giỏi, thích giúp người làm niềm vui. Hồi cấp 3 cậu ta cũng từng là cứu tinh của mấy học sinh yếu kém, vì thế bây giờ, cậu ta cũng sẽ không mặc kệ Tần Thời Nguyệt. Cậu ta biết Tần Thời Nguyệt không hiểu thầy giáo giảng cái gì trên bục giảng. Đành phải thỉnh thoảng hạ vọng, giải thích vài câu bên tai cô. Cứ như thế, Tần Thầy Nguyệt cũng hiểu sơ sơ Dụ Du đang nói cái gì, thỉnh thoảng còn làm bộ gật đầu ra vẻ như đang suy ngẫm những lời anh ta nói. Nhưng khi dần dần đi sâu vào bài giảng của Dụ Du, Tần Thầy Nguyệt chỉ cần nhìn mặt anh thêm vài giây là sẽ mất hồn, sau đó không theo kịch bài giảng. Trong đầu chỉ toàn là Anh ấy nói tiếng Anh mà sau ngay cả một từ đơn giản, Mà mình cũng không hiểu gì hết. Thế mình sắp bị bỏ lại. Tần thờ Nguyệt vội vàng níu lên tay áo nghiêm minh trí, hỏi. Này anh, bây giờ anh ấy đang nói đến cái gì rồi? Đổi chủ đề dưới hả? Nghiêm minh trí nhìn vẻ mặt cô ngơ ngác, rồi bật cười, vỗ vào gáy cô, nhỏ giọng giải thích vài câu cho cô hiểu. Đúng lúc này, người đang đứng trên bục giảng bỗng gọi tên cô. Christine! Hả? Tần Thầy Nguyệt ngừng phát đầu lên Vô thức dùng tiếng trung, Sao thế? Nhờ Minh Chí vừa nói chuyện với Tần Thầy Nguyệt Nên cũng không để ý rụ du nói gì May mà nhờ có cô gái ngồi sau chủ động nhắc cô Thầy thoại cậu trả lời kia Tần Thầy Nguyệt quay đầu nhìn cô bạn Khoai mắt nhắc thấy sinh viên trong phòng đều đang nhìn cô Trước mặt biết bao nhiêu người cô không dám để dụ du lặp lại câu hỏi. so với chuyện không trả lời được, thì không nghe thấy giảng bài lại càng là mất mặt hơn. dụ du, không biết ư? tuy học tốt nhưng từ nhỏ đến lớn, tần thầy nguyệt luôn là người quen trong mắt các thầy cô, cho nên họ sẽ không bao giờ phê bình cô ở trên lớp, thậm chí cũng không hề tỏ thái độ với cô. bây giờ bị một phòng toàn là sinh viên giỏi nhìn mình mặt tần thời nguyệt đỏ bừng bừng, bàn tay dưới bàn không ngừng kéo áo nghiêm minh chí. nhưng nghiêm minh chí bây giờ cũng không thể cứu nổi cô, đành phải đáp lại cô bằng ánh mắt. cậu ta cũng bó tay rồi. từ nãy đến giờ, dù du, du vẫn hờ hững nhìn cô, tưởng như hai người chỉ vừa mới biết nhau. tần thời nguyệt xấu hổ cúi gầm đầu xuống, hồi hộp bấu lấy tay mình, đang nghĩ xem lát nữa tan học phải giải thích thế nào thì lại nghe anh nói bằng tiếng anh. Nếu em không muốn nghe tôi giảng bài, thì sao lại tốn thời gian đến đây, chiếm chỗ ngồi của người khác vậy? Ngón tay cô bỗng bấu thẳng vào thịt. Cảm giác moi anh mắt đều đổ dồn lên mình. Mặt cô nóng gian, thoát xanh, thoát trắng, mãi cho đến khi tan học, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên. Sau khi tan học. Khi dụ du, du bị nhóm sinh viên vây lấy, thì thầy bông dáng chạy ra khỏi phòng học của tần thời Nguyệt. Trong lòng anh bỗng thấy bực bội. Nhưng sinh viên quá nhiệt tình, chờ đến lúc anh thoát ra được thì đã là nửa tiếng sau. Bên ngoài đã không còn bóng dáng của cô nữa. Ngay cả anh gọi điện, cô cũng không nghe máy. Dụ du, du đứng ở ven đường, hàng mày nhú chặt lại. Anh hít sâu một hơi, đình bụng quay về nhà nhưng vừa quay người lại, anh liền trông thấy tần thời nguyệt đi ra sau một cái cây. tuy cách nhau khá xa, nhưng anh có thể nhận ra cô đang rất uất ức. dụ du, du, anh có ý gì? tần Thầy nguyệt đang nhíu mày, giọng nói kích động còn mang theo chút nghẹn ngào. anh biết tôi học không tốt, biết tôi vì anh mà đến đây nghe giảng, biết rõ tôi không hiểu những thứ anh nói, thế mà anh lại khiến tôi xấu mặt trước mặt mọi người. Là do anh thấy tôi không xứng với tiết dạy của anh, đúng không? Nếu thế thì anh nói từ sớm đi, tôi không đến là được. Sau này, tôi cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Cô đôi tay xoa xoa đôi mắt cay sẻ. Người như tôi, vốn đọc sách cả ngày đã mệt lắm rồi. Khoảng thời gian mới sang đây, tôi mất ngủ cả đêm, khó khăn giống như học sinh tiểu học muốn học toán nâng cao. Người xung quanh không muốn dẫn dắt tôi đi theo. Lúc nói chuyện thì không bắt được chủ đề của người ta. Bài giảng Trong suốt một tiếng của giáo viên, thì tôi phải mất ba ngày mới hiểu được. Đúng là nước anh, bảo mưa là mưa ngay được. Lúc ra khỏi nhà trời vẫn còn trong xanh, nhưng bây giờ trời đã phủ đầy mây đen, những hạt mưa rơi xuống không hề báo trước. Cô Thu Tha Thu Thít bắt đầu đọc khái niệm nghệ thuật. dụ du không nói gì, kể khoác ra trùm lên đỉnh đầu của tần thời nguyệt. Đặc điểm thứ hai của nghệ thuật chính là tình cảm. Tình cảm bên trong nghệ thuật chính là tình cảm thẩm mỹ, là một loại tình cảm phổ biến không mang tính thực dụng. Tình cảm được sử dụng trong quá trình sáng tạo và tiếp thu trong hoạt động nghệ thuật. Đồng thời, tình cảm chính là nguyên tố cơ bản để sáng tác. Cảm xúc của nghệ thuật gia thường thông qua hình tượng nghệ thuật. Những thứ này, bạn học nhiều năm trước đây của em đã hiểu thông suốt từ lâu. Còn em bây giờ thì phải học vẹt, mà còn học không xong. Em thật sự không biết phải làm sao để anh không xem em là Bình Hoa nữa. Có phải em lại phải đầu thai thêm một lần nữa hay không? Trên mặt cô không biết là mưa hay là nước mắt. Tần thời Nguyệt vuốt mặt, trong trời tóc rụ rụ ướt nhẹt, nước mưa theo đó chảy xuống dưới. Đôi mắt bình thường luôn hở hững, bây giờ lại trở nên sâu thẳm. Anh nhìn cô chăm chú. Cô không biết mình đã khóc đến thế này, mà sao anh vẫn còn có thể bình tĩnh nổi chứ? Quen biết nhau lâu như thế, cô vẫn không thể kích thích được cơn sóng cảm xúc của anh ư. Xin lỗi anh, em sai rồi, em không nên phát cáo với anh. Một giọt nước lết qua gọng kính của dụ du. ngay khi anh vừa hé miệng, liền rơi vào môi anh. Anh liền giơ tay lên, lòng bàn tay luồn qua mái tóc của cô, ấn mạnh vào gáy cô. Tần Thời Nguyệt như có cảm giác anh muốn ấn cô vào lòng mình, nhưng không, anh chỉ dùng ngón tay cái vuốt ve mang tay của cô, thấp giọng nói, đừng dầm mưa ở đây, về nhà trước, có được không? suốt cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, trong lúc rụ rụ lái xe, Tần Thời Nguyệt vẫn im như thóc, dường như cô vẫn còn chìm đắm trong cơn đau khổ. Bàn tay nhỏ đắp cuộn lại thật chặt. Cô vừa mới nói gì thế? Biết mình và dụ du chênh lệch mà vẫn cứ liều mạng thay cô. mấy tháng này, khó khăn lắm, cô mới có thể thốt lên một câu đít thế này, để khoe khoang một chút, nhưng bây giờ cô lại để cho dụ du biết cô học vẹt mới nhớ được. Cho nên vừa đến cửa nhà, Tần Thầy Nguyệt vội vàng xuống xe ngay, ngay cả một câu cám ơn cũng không nói bước lên bậc tam cấp, cô mới nói một câu lấy lệ. Anh về sớm thay đồ đi. đóng cửa lại, tần thời nguyệt dựa vào tường hít sâu một hơi, sau đó mới bắt đầu tắm rửa, thay quần áo. cô ngâm trong bồn tắm một hồi, cảm xúc lên xuống chập trùng theo sóng nước. vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô xuất hiện lên hình ảnh rụ ru khinh bỉ mình. tần thời nguyệt nằm ngửa trượt xuống bồn tắm, thầm nghĩ muốn chết đuối luôn cho xong chuyện. Chỉ trong chốc lát, cô lại leo ra khỏi bồn, nhanh chóng lau người, mặc đồ ngủ vào rồi lại đi ra ngoài, đặt đồ ăn. Bữa sáng hôm nay cô ăn không được bao nhiêu, qua về đây lại dày vò lâu như thế, nên tự nhiên thấy hơi đói. Sao hàng bên này không nhanh, đợi khoảng chừng 40 phút với nghe tiếng chuông cửa vang lên. Tần thầy Nguyệt vội vội vàng vàng chạy ra. Vừa mở cửa, người xuất hiện trước mặt cô không phải anh giao hàng mà lại là dụ du tóc anh ướt sũng nên hơi rụ xuống quần áo bị thấm ướt dính sát lên người chỗ ướt chỗ khô tạo ra hai màu khác nhau rất rõ ràng anh vẫn luôn đứng ở đây từ nãy đến giờ anh tần Thầy nguyệt không biết vì sao anh lại không rời đi nhưng cô lại lờ mờ đoán ra nguyên nhân vì sao Những dòng suy nghĩ bâng qua kia cứ chảy loạn trong đầu cô, làm ánh mắt của cô cũng trở nên khó hiểu. Anh làm gì đấy? Sắc mặt của Dụ Du vô cùng nặng nề, trông còn nghiêm túc hơn cả khi anh lên lớp sáng nay. Bị anh nhìn như vậy, Tần thầy Nguyệt bỗng thấy sợ hãi. Cô cũng chẳng còn là trẻ con. Khi Dụ Du xuất hiện ánh mắt này, cô liền biết câu chuyện sẽ đi theo hai hướng. Thời Nguyệt Em nghe anh nói đã. Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Tần thầy Nguyệt được chấn an, bình tĩnh gật đầu. Vâng, em nghe đây. Dụ du. Em biết đấy, anh không còn nhỏ, nhưng mấy năm nay, chuyện yêu đương lại không nằm trong kế hoạch của anh. Ồ, anh đã chuẩn bị phạt thẻ người tốt rồi. Tần thầy Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười gật đầu vâng em biết chứ dù dù nếu anh có bạn gái chắc chắn cô ấy sẽ trở thành quỹ thành tích nổi bật trong kế hoạch đời anh vì thế anh không muốn qua loa lấy lệ cũng không muốn làm chậm chễ người khác ừ tần thầy nguyệt gật đầu anh không cần phải nói uyển chuyển thế đâu anh muốn từ chối em đấy hả anh cứ nói thẳng là được rồi không phải anh đang từ chối em mà là để em chuẩn bị cùng anh Bước vào cuộc sống lâu dài về sau. Dù du đưa tay để cánh cửa đang ngăn cách giữa hai người ra. Nếu em vẫn còn thích anh. Tần thời Nguyệt ngầm phát đầu lên, khó tin nhìn dụ du. Ý anh là sao? Ý anh là... Dù du tiến lên một bước, ít hầu khẽ nhấp nhô, muốn nói rõ ràng với cô hơn, nhưng lại thấy không cần thiết. Anh ôm lấy phần gáy của cô cúi đầu hôn lên môi cô. Nhưng khi hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, tần thời Nguyệt vẫn chưa lấy lại được tinh thần, nhưng trái tim cô như được rơi vào một chiếc nôi yên ả. Người đàn ông mà cô đang hôn đây, nếu không làm thì thôi, mà đã làm cũng đủ để khiến cô thần hồn điên đảo. Sau khi cô lặn lội bước được 99 bước, Sù Du cuối cùng cũng mới chịu cất bước đầu tiên. Và một bước này, Lại khiến kế hoạch của cuộc đời cô hiện ra rõ ràng trước mắt. Tương lai của hai người cũng giống như nụ hôn này vậy, xây dưa, dai rẳng, nhưng lại vô cùng nồng nhiệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi trọn bộ ngôn tình có tên gọi cơ nhầm bạn trai được chồng tổng tài.